ư ơ n g Một con đ ư ờ n sống. g lý mộ ngồi trên giường trong phòng ngủ lý thanh đứng trước giường c h ầ m rãi nói bảy phách sinh từ thất tình n h ỉ nộ ai kỵ ái ác dục một thất tình sinh ra đã có là cơ sở hình thành bảy phách phách t ự âm sinh từ a i t ì n h ta không dạy cho ngươi bí thuật m ô n phái nhưng có thể dạy ngươi cơ sở của dẫn đạo c h i pháp đợi ngươi học xong thổ nạp luyện khí có pháp lực rồi là có thể luyện hóa thất tình từ, từ ngưng tụ bảy phách người lý mộ ngồi trên giường Tạo tư thế ngũ tâm hướng thiên, hướng phía ngũ diện đối lý thanh, từ từ thanh Mộ, trầm giọng nhắc tập trung chú ý bảo vệ chặt tâm thần thử dùng ý niệm dẫn dắt một tia pháp lực này việc liên quan đến mạng mình lý mộ vội vàng dứt bỏ tạp nghiệm dựa theo phương pháp hô hấp trong lời của lý thanh hết sức chăm chú dẫn dắt một k i a khí lưu kia liên tục du tẩu trong cơ thể h ắ n một k h ắ c đồng hồ sau thân xác lý thanh có hơi kém đi nàng thu ngón tay đang đặt lên c h á n lý mộ lại rồi nói ta đã lưu lại một k i a pháp lực trong người người về sau ngươi phải chăm chỉ dẫn dắt tu hành tuyệt đối không được b i ế n nhác chỉ có như vậy ngươi mới được chút hy vọng sống nhìn lý thanh mệt mỏi lý mộ mí môi đắp lao đại ta thật không biết làm sao cảm ơn ngươi lý thanh khoác tay nói ta rời đi ngươi nhớ tu luyện cho tốt tuy ta đã dạy ngươi phương pháp luyện hóa thất tình nhưng thu thập thất tình ra sao ta cũng không giúp ngươi được đang khi lý thanh định rời đi lý mộ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó vội vàng nói lão đại chờ một chút lý thanh quay đầu lại hỏi còn việc gì sao lý mộ rời giường ngượng ngùng đáp ta quên tiền lương tiết kiệm để ở đâu rồi lão đại có cách nào có thể làm ta nhớ lại chuyện trước kia không lý thanh suy nghĩ một chút rồi hỏi Có chu giấy vàng và chu sa khi ô n Thanh g Lý đ rồi, lý Mộ cầm m ộ thanh lá bùa màu vàng, tỉ mị vàng, cẩn tỉ t ậ n q u sát. Trong n à k hỏi ô n vàng g giấy có chu đặc biệt và sa, Lý Mộ b ra hơn n tới ừ bên ngoài về. Khi lý Thanh Khi hỏi về. Lý t hai thứ này lý mộ đã biết chắc rằng nàng muốn v ẽ bửa đạo môn rộng lớn vô cùng tất cả các lưu phái trong đó lại không giống nhau có môn phái giỏi về luyện đan có môn p h á i giỏi về v ẽ bửa lại có môn phái tinh thông t r ậ n pháp từ mấy sự việc trước đây mà suy lý thanh có vẻ rất tinh thông phụ lục lý mộ dán lá bùa này lên c h á n thoáng cái liền cảm giác có một hồi lạnh leo tràn vào khiến đầu góc hắn thư thái chưa từng thấy hắn chỉ cố nhớ lại một chút liền có vô số đoạn ký tức hiện lên trong đầu hắn nhìn thấy hai ngày trước đó bản thân thức dậy rửa mặt rồi ngơ ngẩn ngồi trong sân hắn nhìn thấy một tháng trước bản thân mặc trang phục bộ khoái màu xanh cùng t r ư ơ n g sơn lý tứ đi tuần tra trên một con phố lùi thời điểm lại một chút hắn nhìn thấy một chính mình khác đem một bao lớn đựng đầy đồ vật giấu ở phía dưới thùng gạo trong phòng bếp lý mộ hì hủi đẩy thùng gạo qua một bên cậy một viên gạch xanh lên lấy từ dưới đó lên một bao vải bố sau khi mở ra liền thấy bên trong đó là lẻ thẻ một đám bạc vụn đếm sơ phải được bốn năm lượng mấy ngày nay lý mộ vẫn một mực hiếu kỳ một bộ khoái độc thân không có bạn gái trừ ăn cơm ra cơ bản không tiêu pha chỗ nào khác làm sao có thể không có chút tích góp nào hóa ra là hắn vốn cất tiền ở chỗ này đã có chỗ b ạ c này hắn liền không cần mỗi ngày bầu bạn với cháo hoa d ư a muối còn có của cất bạc tiền nợ Trương Sơn, hưởng nhớ thể trả hết tiền nợ của Trương Sơn, Lý Tứ. thử Khi rồi, Lý Lý lại kỹ Mộ đó ê m mà hắn chết, trong c đầu có hình ảnh hiện dần dần hiện lên. Đó là ê n Đó l một đêm không có ánh trăng hắn giống như ngày thường sau khi tuần tra xong chuẩn bị về nhà ngủ khi đi tới một con hẻm trên phố từ một góc tối thui bỗng nhiên có dị động truyền ra người nào ở bên trong lấy tư cách một bộ khoái dưới tinh thần trách nhiệm hắn rút bội đao chậm rãi tiến gần ngõ tối ký ức tới đây liền chống không lý mộ vuốt vuốt mi tâm xem ra bộ khoái lý mộ chết là chuyện xảy ra sau khi hắn đi vào trong ngõ tối đó hắn không chỉ chết đi ba hồn rời thân thể bảy phách cũng tiêu tán bất thường rất dễ khiến người ta hoài nghi có phải đã đụng phải thứ yêu tà gì hay không ở thế giới này người tu hành luyện hóa linh khí để tu luyện cũng có bộ phận yêu quỷ tà ma chuyện làm chuyện nhiếp hồn đoạt phách con người ở nơi này việc không tò mò thì chớ tò mò chuyện ồn ào không nên tới gần thì chớ tới gần hiệu quả của lá bùa này có thể kéo dài trọn vẹn m ộ ư ơ i hai canh giờ chỉ dùng để tìm bạc thì quá lãng phí lý mộ vội vàng đi vào thư phòng lấy giấy bút ra rồi sau một hồi lục lọi trí nhớ của một kiếp khác bắt đầu viết ông nội anh rể bản nhân là tống công huy đảo một ngày công bị bạo bệnh nằm giường lại thấy một người cưỡi ngựa cầm văn thư dắt theo một ngựa trắng nói mời t i ề n sinh đi thi hai sau khi nảy ra ý tưởng chép sách kiếm tiền hắn vẫn thường nhớ tới chuyện này vốn cần tự thân hắn phải biên soạn lại nội dung giờ có lá bụa này rồi việc đó lại trở nên cực kỳ đơn giản loại tiểu thuyết yêu quỷ tinh quái thần tiên trí dị lý mộ đã đọc không ít trong đó kinh điển nhất là liêu trai ở thế giới này loại hình tiểu thuyết trí quái có đủ chủng loại số lượng tầng tầng lớp lớp cạnh tranh nhau khá dữ dội nên lý mộ thực sự cũng không nghĩ tới việc nhờ chép sách mà phát tài chỉ là đ ồ n g lộc quan lại tầng chốt như hắn quá nhỏ bé vậy nên trong khuôn khổ pháp luật cho phép có thể kiếm thêm chút nào hay chút đó. thể thêm Viết hay kiếm nào lý i giờ, ề n canh một l Mộ xoa xoa cổ thanh a y n ứ c mỏi, gỡ lá ù t r ê c nói xuống. tiêu này cũng không phải loại dùng một lần là tiêu hết linh khí trên n Lá loại là bùa khí phải hết một còn có thể t á sử sửa dụng vài lần nữa. vài lại Lý Mộ bảy n bên. thảo một chút rồi đặt qua một h So c rồi với qua u ệ việc n tiền, hành với hắn vẫn quan trọng hơn.、Lý、thanh nói kiếm với tu Lý bảy phách sinh ra từ trong thất tình nếu muốn lần nữa ngưng tụ lại bảy phách yêu cầu t r ư ớ c phải luyện hóa thất tình không chỉ có vậy thất tình này còn phải có liên quan với bản thân、hắn. Thất tình phải hắn. hỉ, này còn liên quan bản con người gồm hỉ, nộ, ai, kỵ, ai, ác, có với ai, gồm khó ỵ ái, ác, á nói rục, c c khác phải cần c là người hắn, hắn sinh đối với loại vì hoặc mà sinh ra bảy trách ì n này, lúc đó hắn mới có hy vọng ngưng h hy phách. Khó cảm lúc có bảy mới lại đó tụ t lý thanh nói con đường này vô cùng gian nan một người có thể khiến rất nhiều người chán ghét khiến cho rất nhiều người e sợ nhưng muốn được rất nhiều người yêu mến thậm chí là h a n g u n chuyện này mới khó làm sao trừ khi hắn r ử a vào khuôn mặt xem như tuấn tú này không được loại chuyện bán đứng thân thể này hắn tuyệt đối sẽ không làm nén tâm tư nặng n g ư ờ i lại lý mộ ngồi xếp bằng điều chỉnh hô hấp bắt đầu luyện tập đạo dẫn chi thuật mà lý thanh dạy hắn đạo dẫn chi thuật chính là phương pháp thổ nạp luyện khí là phương thức căn bản nhất của tu hành có thể dẫn linh khí âm khí hoan khí và các loại năng lượng thiên địa nhập vào trong cơ thể luyện hóa thất tình cũng không nằm ngoài thuật này hắn vừa mới dẫn pháp lực mà lý thanh lưu lại trong cơ thể đi được một vòng quanh thân bên ngoài trận có tiếng gõ cửa truyền vào lý mộ bước xuống giường đi ra sân trước mở cửa ra trương sơn đứng bên ngoài cửa nói lão đại nói ngươi đổ bệnh bảo ta tới xem ngươi chút ngươi không sao chứ không vấn đề gì lý mộ phất phất tay sau lại nói tiếp ngươi tới thật đúng lúc ta tìm trong nhà được chút bạc tiền mượn ngươi buổi sáng c ó thể trả được rồi trương sơn hơi sửng sốt buổi sáng mới vừa cho vay gạ cứ nghĩ là lý mộ phải mấy tháng nữa mới có thể trả hết nợ ai biết kinh hỉ lại đột nhiên tới như vậy lý mộ cũng sửng sốt ngay trước đó khi hắn nói phải trả bạc cho trương sơn cả người trương sơn ở trong mắt lý mộ đột nhiên tản mát ra ánh sáng hơi yếu màu đỏ thất tình thất sắc thì là màu đỏ đó là tâm tình vui sướng trương sơn vui sướng nguồn gốc là từ lý mộ cũng chỉ lý mộ mới có thể thấy đây chính là một trong thất tình mà hắn cần sau khi lấy lại tinh thần lý mộ lập tức triển khai đạo dẫn chi thuật tiếp đó hắn liền cảm giác được có thứ gì đó bị dẫn dắt tiến nhập vào trong thân thể hắn chỉ là thứ này vô cùng nhỏ bé nên sau khi tiến vào thân thể lý mộ rồi hắn cũng không cảm giác được rõ ràng cho lắm điều này cũng có nghĩa nếu hắn muốn ngưng tụ phách đầu tiên tâm tình vui sướng cần phải luyện hóa lớn tới cỡ nào trương sơn dùng ánh mắt chờ mong nhìn lý mộ lý mộ đang định lấy bạc ra trong đầu đột nhiên nảy ra một sáng kiến miệng nói chỗ bạc kia vừa trong n ă m lượng như vừa rồi ta đi ra ngoài không cẩn thận lại làm mất h ế trương sơn nghe vậy liền thất vọng lý mộ nhìn r a xong đổi giọng may mắn là có một đứa bé nhặt được bà trương sơn vô vô ngực thở phào một hơi khoe miệng lộ vẻ tươi cười lý mộ cảm nhận được loại cảm giác vui sướng này dẫn dắt chúng tiến nhập cơ thể xong lại nhìn trương sơn một cái rồi nói nhưng bạc mà nó nhặt được lại không phải của ta về sau mới phát hiện là ta đi ra ngoài quên mang theo bạc tốt quá tốt quá sau đó thì sao sau đó ta liền tỉnh phát hiện đó chỉ là một giấc mơ mơ sau đó ta đi tới chỗ trong mơ tìm quả nhiên tìm được năm lượng bạc t h i cầu lấy tư cách là đệ nhất khách chủ đề phòng sinh ra từ trong tâm tình vui sướng hấp thu lượng lớn tâm tình vui sướng lý mộ cảm nhận được thân thể đã có biến hóa vi d i ệ u đang khi hắn định lần n ử a mở miệng trương sơn vội vã k h o á t tay mặt mũi trắng bệnh vịn bức tường thều thào nói chuyện bạc để chút rồi nói trước để ta vào trong nghỉ chút ta thấy hơi hoa mắt chóng mặt người cứ như người mượn chú giải một thất tình gồm hỉ nộ ai kỵ ai, ác dục nghĩa lần lượt là vui sướng tức giận b u ồ ngoài bã, sợ hãi, sợ thích, h yêu u n ác, ham Hai ớn. đ ạ n n y là lý l mộ chép ạ phần chuyện thi thành hoàng t ra o n g tiểu thuyết t liêu r i tâm r trên ra, í dị của Bồ Tùng Linh. Các bạn có thể tìm đọc trên khi chờ chương Bồ bạn bờ Tùng thể tìm t Linh. NS Ngoài khi mới. tình vui s ư ớ nguyên n g gốc là hỷ duyệt c h i tình các chương về sau mình sẽ để gọn là hỷ tình